May mà đại vĩ cũng không nghĩ nhiều Hai người cùng đi vào trong Dọc theo đường đi Đại vĩ giới thiệu cho cô những cảnh quan Có tiếng trong hẻm núi ma Có một nơi gọi là mõm miệng ưng Nghe nói nhìn từ một góc độ nào đó Rất giống một con chim ưng Không phải ai cũng may mắn được thấy đâu Còn có động tiên nữ nữa Bên trong đó có đá thần Rất đông người tạng đều đến đó Bái lại định kỳ đá thần gì quý đường đường tò mò chưa thấy bao giờ đại vị lắc đầu một cái chắc cũng chỉ là tảng đá thôi nghe nó linh lắm nếu nhức đầu có cọ đầu lên tảng đá đó lập tức hết đau ngay nếu đau bụng thì cọ bụng vậy tối qua tôi ngủ không ngon nhức đầu lát nữa tôi phải đi cọ đầu mới được trong động còn có một cái động nữa nghe nói nếu ước nguyện ở đó tiên nữ sẽ nghe thấy cậu định ước gì đại vĩ thở dài bảo vệ luận văn thành công tiên nữ của dân tạng mà còn quản được cái chuyện bảo vệ luận văn đại học à quý đường đường cười cậu ta chỉ là tâm nguyện mà thôi đại vĩ lại bắt đầu ngượng ngùng vận may của hai người không được tốt cho lắm cuối cùng vẫn không thấy được mõm miệng ưng gì đó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 Đại vĩ hô to gọi nhỏ Quý đường đường cười trộm ở đằng sau Giày leo núi của cô không sợ nước Bước từng bước không chút kiên dè. Ước chừng khoảng 5 phút Đại vĩ đi trước rốt cục cũng thở phào một hơi Cuối cùng cũng thẳng người được rồi Quý đường đường bước từng bước lại gần Vịnh vào vách đá đứng thẳng người dậy Đèn pin đảo qua khắp nơi Liệt thấy một tảng đá hình trụ trên tảng đá có đính khăn kha ta, đó là đá thần à? tám phần là đúng, đại vĩ nhắc cô, không phải chỉ kêu nhức đầu sao? mau ra cọ thử đi. quý đường đường nghe lời đi qua, áp chán lên tảng đá, bề mặt đá lạnh lạnh mang mát, bóng loáng kỳ lạ, không biết đã bị bao nhiêu người cỏ qua rồi. quý đường đường lẩm nhẩm mấy câu, quay đầu lại nhìn đại vĩ. cậu không có à tôi đi tìm động ước nguyện kia đã bảo vệ luận văn quan trọng hơn đại vĩ nhìn khắp mọi nơi rốt gục là ở đâu nhỉ quỷ đường đường chiếu đèn pin giúp cậu ta luồng sáng của đèn lướt qua vách động lởm chởm đá thấm nước đại vĩ chợt kêu lên một tiếng đừng di chuyển chỗ kia kìa đó đó đâu quỷ đường đường dời luồng sáng lại chỗ vừa nãy. một lúc lâu sau Mới nhận ra khoảng màu đen ở nơi đó Hình như nhạt hơn So với xung quanh Nhìn kỹ mới thấy Là một cái động nhỏ Ôi Chị đường đường sao giúp tôi một chút Bảo vệ luận văn có thành công hay không Trồng hết vào lần này đấy Đại vị rất kích động Quý đường đường phì một tiếng bật cười Hạ thấp đèn pin xuống một chút Bên kia cũng có nước chảy Cẩn thận dày đấy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 Quý Đường Đường đợi một lúc không nhịn được nhắc nhở cậu ta. Không phải bảo ba lần sao, sao mới có hai? Không ai trả lời, Quý Đường Đường sững sốt một lúc, dường như nhận thấy có gì đó không ổn, trái tim nhất thời bắn lên mạnh mẽ. Cô nuốt nước bọt một cái, từ từ đẩy chốt đèn pin lên, luồng sáng rọi vào chỗ Đại Vĩ vừa đứng khi nãy.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 vẫn không ai trả lời quý đường đường rùng mình một cái bốn phía yên tĩnh đáng sợ tiếng nước chảy tí tách trở nên chói tai vô cùng quý đường đường cầm gậy leo núi trong tay nắm đèn pin từ từ tiến về phía cửa động kia cửa động rất nhỏ quý đường đường đưa gậy leo núi vào trong xoay tay khu mấy cái đầu gậy nện vào vách đá phát ra những tiếng vang trầm đục trừ vậy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 Ra khỏi động, ánh mắt trời mảnh liệt đến nhức mắt, quý đường đường chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng từ từ dựa vào vách đá, há miệng thở dốc, chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt cay cay, cuối người ghé vào trong động lớn tiếng gào lên, đại vĩ, đại vĩ, không có hồi âm, chỉ có mấy con cền cền quanh quẩn trên cao, gió thổi qua, những lùm cây trên mỏm đá khẽ đung đưa, Quỷ đường đường đứng dưới ánh nắng chói chang lại chỉ thấy toàn thân lạnh rung cho đến khi bên trái vọng đến tiếng người nói líu ríu. Quay đầu lại nhìn, lại có người dân tạng địa phương đi vào, là hai người đàn ông da ngăm ngăm, trong tay cầm kinh luân, bờ môi mắt máy dường như đang niệm lục tự chân ngôn. Quỷ đường đường giống như kẻ chết đuối vớ được cọc, vội vàng tiến lên đón đầu. Có thể giúp một chút được không?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 bát là hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh của bản chất tự nhiên hay sự thanh tịnh nguyên thủy hum tượng trưng cho sự viên mãn thành tựu như vậy omani bát me hum là tượng trưng cho năng lượng vũ trụ cùng với năng lượng không thể phá hủy bản chất thanh tịnh nguyên sơ những phẩm chất của chính nó sự chứng ngộ viên mãn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 Vũ Mi chào buổi sáng với Mao Ca, miệng cưỡng ngáp dài một cái rồi bước về phía nhà vệ sinh. Chóp lát sau, Nhạc Phong đi vào rót nước uống. Mao Ca chỉ chờ có thế liền xông lên. Này, cô Vũ Mi kia! Mao Ca tức đến hư phổi. Không phải là bảo sáng nay sẽ bắt chuyến xe sớm đi sao? Không phải là muốn bắt máy bay sao? Anh còn cố ý dậy từ sớm tinh mơ để mở cửa? Đổi ý. Nhạc Phong trả lời nhẹ bẩn. Tại sao đổi ý? Ở đây chơi vui, muốn ở thêm mấy ngày nữa. Có phải tại chú mày không hả? Mao ca nghiến răng nghiến lợi, giơ tay lên chọc vào trán Nhạc Phong. Ai da ai da! Dà, nhạc Phong né ra. Em có làm gì đâu, em không thích dạng đó. Vậy còn không để cho người ta đi. Đã bảo là người ta thích nên mới ở lại mà. Hơn nữa giờ đang ít người... Càng nhiều người càng náo nhiệt còn gì Chẳng phải cũng giúp anh kiếm thêm chút tiền phòng hay sao Mao ca không còn lời gì để nói Trong lúc nói chuyện Đầu trọc cũng đi vào rót nước Nghe đến là vui vẻ Cuối cùng mới vỗ vỗ bả vai Mao ca Nhạc phòng cũng đâu dễ dãi gì hy sinh nhan sắc để kiếm tí tiền phòng này về cho anh Chẳng đáng Phì Nhạc phong và Mao ca đồng loạt phỉ nhỏ anh ta mau rửa mặt ăn cơm đi mau cà tức giận À, ai giúp anh lên lầu gọi cô bé kia đi Mới tới hôm qua ấy Sao giờ này rồi mà chưa dậy Để lát nữa nguội hết cả cháo Nhạc phong còn chưa kịp lên tiếng đầu trọc đã nói Để em gọi cho Mới đi lên chưa đầy 2 phút Đã thấy anh ta xuống Không thấy cô bé kia Không thấy Màu cà thất kinh Đi đâu nhỉ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 cô gái kia có chút kỳ quái một mình đến khu tây có ai không kỳ quái màu ca liếc đầu chọc một cái ai kỳ quái thế vũ mi đúng lúc bước vào trong tay cầm miếng khăn tẩy trang tẩm dung dịch dưỡng da cẩn thận lau chán màu ca ra hiệu bảo đầu chọc đừng nói linh tinh hiềm nổi ra hiệu chậm một bước đầu chọc đã phun ra rồi cô gái mới tới hôm qua ấy cô ta khách nữ ở trò cộng thêm mình cũng chỉ có ba người vũ mì lập tức nhận ra anh ta đang nhắc đến quý đường đường đúng là có chút kỳ quái người ta làm sao mà kỳ quái giọng nói của nhạc phong hơi lãnh đạm xinh đẹp hơn cô là thành kỳ quái hết đúng không ai da cái anh nhạc phong này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 anh ta đẩy bác cháu vốn là chuẩn bị cho quý đường đường qua chuẩn bị xong rồi xuống ăn sáng vũ mi cũng biết mau ca đang cho cô ta bậc thang để bước xuống ngọt ngào đáp một tiếng rồi đi lên lầu mao ca bấy giờ mới quay ra nhìn đầu trọc sao lại kỳ quái nhạc phòng không ngẩng đầu nhưng động tác trên tay lại dừng lại trên đầu giường cô nhóc kia có treo một cái chuông gió làm bằng tiền cổ chèo chuông gió thì làm sao? Mau ca tức giận. Nếu cô ta thích, có chèo súng máy tự động, anh cũng không ý kiến. Em cũng không nói rõ được. Đâu chọc gái gái đầu. Mấy đồng tiền cổ kia đã có màu đồng xanh rồi. Chữ trên mặt tiền cũng không nhìn rõ. Nhìn đã biết là đồ cổ lắm rồi. Sao một cô gái trẻ tuổi lại mang theo thứ đồ chơi này bên người chứ? Ít thấy thì lạ thôi. Mau ca hừ hai tiếng qua lỗ mũi. Chưa biết chừng lại làm đồ cổ. Cô ta như vậy không giống khách chơi đồ cổ sơn tay. Còn nói mấy câu ngu ngốc dốt này nữa. Mau ca duỗi tay nhắm ngay vào cái đầu tròn vo của đầu trọc mà gõ xuống. Làm đồ cổ còn phải dán giấy trên trán chắc. Đừng có nhìn xem giống hay không. Thời buổi này càng giống lại càng không phải. Không giống lại càng phải. Chủ bảo anh nói thế có lý không? Đầu trọc cười hề hề.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 Muốn đổi quán trọ sao? Không biết. Lúc nhìn lại, quý đường đường đã xoay người rời khỏi quán trọ đao qua, bước nhanh rẽ qua góc đường. Này, nhạc phong! Màu cà sai khiến nhạc phong. Chú chạy qua hỏi xem cô nhóc kia định làm gì? Em bảo này, lão mau tử, anh rảnh phát điên rồi à. Nhạc phong nhích cũng chẳng buồn nhích.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 Màu cà chẳng còn cách nào khác, vừa hay ông chủ đang ba của quán trọ đa qua lại đi qua đây. Xem tình hình, chắc là đến quán ăn người hồi bên cạnh mua đồ ăn. Màu cà thò nửa người ra ngoài cửa sổ, chặn đường anh ta lại. đang ba, cô gái vừa nãy nói gì với anh vậy? Cô ta, hỏi thăm người. Ai thế? Nói là đang tìm một sinh viên người Hán, tên là Trần Vĩ, chỗ tôi không có ai như thế. Tôi bảo cô ta đến quán trò nhạc Ken Sang hỏi rồi. À, Mao Ca chẳng hiểu gì, đành phải để đan Ba đi. Nhạc phong hừng một tiếng. Hỏi rồi chứ, lão mau tử anh nếu mà thật sự rảnh quá, thì chiều cả bọn cùng đi chung xe lên hồ Cao Nguyên chơi đi. Quán dời hẹt, quán thì nhờ hàng xám trong hộ là xong. Mao Ca còn chưa đáp, đan Ba đã hoành trở về. Cô gái kia còn hỏi chuyện ước nguyện trong động tiên nữ nữa. Ừ, Mao ca nhìn anh ta chẳng lẽ còn <cười> vế sau nữa. Tôi nói với cô ta phải lặng lặng ước nguyện trước đá thần. Cô ta lập tức hỏi tôi, không thể kêu to lên hay sao? Kêu to lên? Lần này đừng nói Mao ca, ngay cả đầu trọc và nhạc phong cũng giật nảy mình. Lại chẳng, đàn bà câu mày, Ai bảo cô ta kêu to lên, như vậy sẽ chọc giận tiên nữ trong động. Các anh vậy hả? Mau ca vội vàng lắc đầu. Cô ta có hỏi tiếng nào đâu? Đang ba đi tới. Đang ba đi rồi, mau ca và đám đầu chọc hai mắt nhìn nhau, nhạc phong hừ một tiếng. Cô nhóc này mà dám ôm xòm trước đá thần thật, đó chính là Phạm Húy, trời phù hộ cho bên cạnh cô ta không có người tạng Nếu không nhất định, Cô Star sẽ bị tẩn một trận. Trần Vĩ đúng là đang ở quán trọ Ken Sang, phòng hai người. Trong phòng có còn ai nữa? Quý đường đường hỏi dồn. Cô bé đứng ở ngoài tiếp khách, lật dở quyển sổ đăng ký. Không có ai cả, mấy hôm nay ít khách, có mỗi hai ba người vào ở, không cần phải nhét chung một phòng. Vậy Trần Vĩ có từng hỏi thăm cô về động tiên nữ không? Chưa từng.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 lớn tiếng nói ra nguyện vọng của mình nữa ánh mắt của quý đường đường rơi vào quyển sổ đăng ký ghi lại những du khách ngoại lai đến thị trấn ca nại huyện lục khúc đặt trên quầy tiếp khách tổng cộng chỉ có hai ba người vậy đối tượng hoài nghi cũng sẽ không nhiều lắm chương 6 trừ trần vĩ ra trong quán trọ ken san Còn hai người khách nữa đều là nam. Một trong số đó là người Mỹ, tên là Barry, 24 tuổi, đến từ bang Arizona. Một chàng rất sôi nổi, vóc người cao chừng 1 m chín. Anh ta không thể là đại ca trong miệng Trần Vĩ nói được bởi vì tổng cộng anh ta chỉ biết nói duy nhất một câu tiếng Trung. Chào bạn! Đây là câu đầu tiên anh ta nói khi bước xuống lầu và nhìn thấy quý đường đường.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 Chỉ hàm hồ nói có thể là về nhà. Hỏi về tướng mạo của Hạ Văn Khôn, cô bé đó cũng không nhớ rõ. Du khách ở thành phố đến như các cô, đều đội kiểu mũ đó, đều khẩu trang chống tia tử ngoại, còn mang cả kính râm che kính như thế. Ai mà nhìn rõ được trong như thế nào, chỉ biết là anh ta mặc một cái áo gió màu vàng thôi. Quỷ đường đường cực kỳ thất vọng,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 A khôn Trở lại quán trò của Mao Ca Cũng đã gần đến giữa Đến giờ cơm trưa Cả đám Mao Ca ngồi vây quanh một cái bàn Món ăn rất đơn giản Khoai tây xào Đậu phụ áp chảo Thịt hầm Chẳng ăn nhập gì với nhau Nhưng ngửi mùi thơm vô cùng Mao Ca không ngờ cô lại về sớm như vậy Cô gái Ăn chung không Lấy thêm bát là được Quý đừng đường lắc đầu một cái. Không cần đâu, tôi có đồ ăn rồi. Cô từ từ bước lên lầu, đầu trọc vương đổ ra gắp thức ăn. Cô nhóc này sắc mặt tệ quá. Có gì đâu, vũ mi bới cơm. Người đến đây hơn phân nửa là để trốn tránh những chuyện đau lòng trong cuộc sống. Chưa biết chừng cô ta thất tình, tất cảnh lại xinh tình, khó chịu trong lòng thôi.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 Cái động nho nhỏ chỉ vừa một người đứng kia, còn có lối ra thứ hai. Chỉ nói lý thuyết thôi thì không thông, bởi vì lúc ấy cô đã từng chui vào một không gian nhỏ như vậy, xung quanh đều là vách đá. Động tiên nữ nằm sau trong hẻm núi, nếu thật sự có đường ra khác thì phải đi xuyên qua vách núi dày. Không có máy móc giúp đỡ, căn bản là không thể được. Lúc ấy cô quá mất bối rối, không cẩn thận kiểm tra lại cái hang động. Có lẽ trong một hai phút ngắn ngủi ấy, đại vị đã để lại thứ gì đó có thể hữu dụng cho việc điều tra chưa biết chừng. Không được, vẫn phải quay lại xem một lần. Quý đường đường đứng dậy, thoáng nhìn thấy chiếc di động đang ném trên giường, thuận tay cầm lấy nhét vào trong túi. Bịch, bịch, bịch, bước xuống lầu, đám màu cà đã cơm nước xong xuôi. trước cửa quán trọ có một chiếc xe kim bôi tám chỗ cửa buồn lái đang mở vũ mi ngồi bên cạnh ghế lái tức giận không phải nói là hôm qua đã liên hệ ổn thỏa rồi hay sao sao lúc xuất phát lại thiếu mất một người bác tài người tạng cũng chẳng vui vẻ gì hôm qua đã bàn xong rồi đã báo lại chờ chỗ này thằng nhóc chết tiệt tìm quý đường đường chợt rung lên một nhịp dừng bước lại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 Nhưng không có ai bắt máy Buổi sáng Lúc ở trong hẻm núi Trần Vĩ mang theo di động trên người Có thể gọi được Nhưng lại không ai bắt máy Rốt cục là do không để ý Hay là vì bị đe dọa nên không thể nhận Quỷ đường đường trầm ngâm Bỏ di động lại vào túi quần Này đường đường Rốt cục là cô có đi không hả Vũ My không kiên nhẫn được nữa Hiểu dài ngồi ở trên ghế sau Cũng thò đầu ra nhìn cô Không đi quỷ đường đường rất dứt khoát từ chối Tôi muốn đến hẻm núi Hẻm núi có gì hay mà xem Vũ mi cười nhạt Đôi mắt đột nhiên sáng bừng lên vẻ khinh thường trên mặt Chuyển sang nũng nịu và mừng thầm A, Nhạc phong Xe vẫn còn chỗ Đi với bọn em lên hồ cao nguyên đi Mấy người đi rồi giọng nói miễn cưỡng của nhạc phong vang lên đằng sau xe tám người đây trừ bác tài ra còn ngồi thêm được 7 người nữa bọn em vốn định bốn người chung xe em hiểu dai một người nước ngoài còn có một người tên là a vĩ gì đó nữa giờ tìm mãi chẳng thấy a vĩ đâu còn đến 4 chỗ trống lận không bằng ngồi chung đi gọi cả đám mau cai đầu chọc nữa đi hết ai trong quán nhạc phong hơi lãnh đạm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 Quý đường đường chỉ chỉ bể nước trước quán trọ Có vài đứa nhóc dân địa phương Hay lấy đồ của du khách Nhạc phong không muốn nói nhiều Tự mình đã ý một chút Quý đường đường cười cười Anh cũng cẩn thận quá Hai ngày nay du khách trên trấn cũng ít Đi chung xe cũng không đủ người Cô đến hẻm núi với ai Đề tài chuyển tới chuyển lui Lại vòng trở lại Tự tôi đi Cái gì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 Đi lạc còn chẳng phải mất công mọi người đi tìm Mấy người đến từ thành phố lớn như các cô được nuôn chiều quen rồi Khuyên kiểu gì cũng không nghe Chỉ giỏi làm loạn thôi Quý đừng đừng chẳng hề dừng bước Trong lòng mắng anh ta té tát mắt mới gì đến anh Vũ mì lại bị dọa cho sợ Cẩn thận khuyên giải Nhạc Phong Ôi Nhạc Phong Anh đừng để ý cô ta làm gì Đầu trọc nghe thấy tiếng vang cũng chạy ra Nhạc Phong làm sao thế? bóc hỏa lớn như vậy. Nhạc Phong không nói gì, vũ mi nhỏ giọng kể lại một lượt. Đầu trọc nhìn về phía cuối con phố, bóng dáng của quý đường đường đã sớm mất, mất tâm. Anh ta vỗ vỗ vai Nhạc Phong. Phải đây, chuốc bực vào người làm gì? Không phải, con gái lớn từng ấy rồi sao chẳng hiểu biết gì cả vậy? Nhạc Phong vẫn còn tức trong lòng.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 Tay đúc vào trong túi quần, vừa hay chạm phải di động của mình. Trái tim cô nhảy lên, móc di động ra, mở cái cuộc gọi gần đây. Phía trên hiện ra số máy mới nhất được lưu lại, trần vĩ. Gọi lại một lần thử xem, chưa biết dừng lại thông. tín hiệu trong động rất chập chờn Quý đường đường vừa ấn nút gọi, vừa uống tắt lưng như mèo chui ra khỏi cái động này. Mới đi ra ngoài được hai bước, đã dừng lại.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 Chương 7 Tiếng chuông vẫn còn kéo dài vang vọng. nhạc chuông là một bản nhạc Âu Mỹ rất xưa cũ, Yesterday One More, rất phù hợp với tính cách hay e dè hướng nội của Trần Vĩ. Có điều, ở một trong hang động u ám thế này, lắng nghe thứ giai điệu chậm chậm như vậy, quý đường đường rùng mình một cái, nuốt nước miếng, lấy dũng khí bước vào trong động.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 quả nhiên ở đây có một lối thông ra bên ngoài đường kính cũng sắp xỉ cái động trong động ở dưới ngựa đầu có thể nhìn thấy lỗ hổng thông ra bên ngoài ở trên cao chừng hai ba thước nơi đó tối đen tựa hồ do bị bụi cây che khuất nhưng vẫn có ánh nắng lọt qua quỷ đừng đường, đường cúi đầu quan sát nơi bị ngăn cách này trên đất đầy cành khô cỏ dại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 Ánh mặt trời thẳng đứng, quý đường đường khâm tay che nắng nhìn lên, độ dốc của vách núi này thẳng đứng, bên trên rậm rạp toàn là cây cối, không phải là nơi dễ leo trèo, cũng không phải cảnh đẹp gì đặc sắc. Hụn chi bên dưới là động tiên nữ, lực chú ý của mọi người đều bị đá thần hấp dẫn, lại càng sẽ không chú ý đến trên vách đá thế nào. Phỏng đoán trong lòng quý đường đường, bước đầu đã thành hình,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 Trong quá trình đó Di động của Trần Vĩ bị rơi Nhưng nhờ lớp cành khô cỏ dài ở bên trên Nên không phát ra tiếng động gì Người kia không để ý Động tác của kẻ đó Cũng rất nhẹ nhàng nhanh nhẹn Hơn nửa tiếng hô lúc ấy của Trần Vĩ Cũng đã che mất một phần tiếng động khác lạ Nếu không Quý đường đường ở ngoài Hẳn sẽ nghe được tiếng vang đó Sau đó Quý đường đường phát hiện ra Trần Vĩ biến mất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 Cả mọi chuyện không hề liên quan đến yêu ma quỷ quái gì cả. Thuần túy là do con người sắp đặt. Quỷ đường đường lượm một cành cây. Khu khu quệt quệt, ngoạch ngoạc viết ngoáy tám tắt lại từng bước mà chỉ bản thân mình hiểu. Trần Vĩ bị theo dõi. Cậu ta có điểm gì đặc biệt khiến người ta chú ý tới? Kẻ kia để mắt đến cậu ta là do ngẫu nhiên hay là có mua đồ từ trước?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 Cho nên, mong từ nay về sau cô đừng gọi điện quấy nhiễu mẹ của Hiệu Uyển nữa. Thân thể bà ấy không được ổn, không chịu nổi dây vò như vậy. Quý đường đường còn chưa kịp nói chuyện điện thoại đã ngắt. Quý đường đường nhìn chằm chằm điện thoại, tức quá hóa cười. Tôi quấy rầy mẹ Hiệu Uyển à, là bà ấy cả ngày cứ gọi điện cho tôi. Có điều, hiện giờ không phải lúc tức giận với người đàn ông này,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 Đám vũ mi đến hồ cao nguyên Vẫn còn chưa về Trong quán rất lạnh lẽo vắng vẻ Chỉ có mau ca và lông gà ở lại Lông gà mở tiệm tạp hóa ở ca nại Cửa tiệm cách quán trọ của mau ca Cũng không xa <cười> Hai ngày nay buôn bán Tàn tàn Anh ta toàn chạy đến chỗ mau ca Là một nhân vật bại hoại điển hình đầu tóc rối bời như ổ gà Quỷ đường đường rất hoài nghi, lần cuối cùng anh ta cắt tóc là khi nào. Lòng gà lười biếng chào hỏi với cô. Cô bé, vậy rồi à? Quý đường đường cười cười, quay sang Mao Ca. Mao Ca, có thể tìm giúp tôi một cái ba lô không? Ba lô màu đen ấy. Mao Ca rầu rĩ. Không phải cô cũng có ba lô rồi sao? Có việc khác cần dùng. Quỷ đường đường hàm hồ đáp.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 cũng không giận ở trọ ở trọ cô bé thất kinh cô ở trọ thật đúng vậy không phải là cô có chỗ ở rồi sao muốn đổi nơi khác người tới là khách đương nhiên không thể đuổi ra được cô bé kia cúi đầu điền vào bản đăng ký quỷ đường đường giá bộ tò mò cả người bò nhòi ra trên quầy tiếp khách càng bò càng gần càng bo càng gần Rầm một tiếng Cô không cẩn thận Đụng vào một cái giá để danh thiếp trên quầy Khiến nó rớt xuống đất Cô gái kia thấy vậy thì cuốn quít Lại không thể trách móc cô Đành phải cúi người xuống nhặt những tấm danh thiếp Tán loạn trên mặt đất Quỷ đường đường liên mồm nói xin lỗi đeo ba lô cúi thấp người Chui qua tấm trắng ở quầy tiếp khách vào trong Rất nhiệt tình giúp đỡ cô bé kia nhặt danh thiếp Thừa dịp cô bé kia không chú ý